Chương 54 Sau khi chi tay với lưu thạch tài Quang Kiện và Satiko quay vào khu nhà trung tâm nghiên cứu Quang Kiện nói Anh ngày càng cảm thấy có những sự việc tưởng như rất ngẫu nhiên Thật ra thì nó ngược lại Ví dụ tại sao ông Yama Sunateru lại bị hại ở Viện Mỹ thuật Mà trước kia là trụ sở của dược phẩm Đại Đông Á Còn ông ta thì vốn học ngành y Y học gắn liền với nhau Liệu ông ta có liên quan gì đến Đại Đông Á hay không? Ông ta có liên hệ gì với nhà thờ Đức Mẹ ở gần ngay đây? Ông ta là chiến hữu của ông nội em Cha em đi tìm dấu chân của ông nội em Rồi cha em bị hại ngay ở nhà thờ Cây thập tự của nhà thờ và cái giá sắt Trong trung tâm nghiên cứu xuất hiện trong cuốn sách bí mật Của một trắng ninh đã từng tu sửa khu nhà Cho công ty Đại Đông Á ngày xưa Bà sơ họ sái thì bị giết ngay ở trong nhà thờ mình đã tu bao năm thì Di và Phương Bình thì đều làm việc tại trung tâm nghiên cứu này Vậy thì hình như trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật và nhà thờ đức mẹ Nó là một khối thống nhất đầy kinh sợ và ngập ngùa tự khí Ông Rama Sunateru, ông nội em Thi Di đều bị bóng đen kinh dị này bao phủ Satiko trầm ngâm một hồi rồi hỏi Anh nói là phải bắt đầu từ khu nhà Nói cụ thể hơn, được hay không? Anh chưa biết nên tìm cái gì Nhưng anh cho rằng chúng ta cần bắt đầu tìm kiếm từ địa đạo Vì Đại Đông Á hồi đó có cả hai khu trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật Thì rất có thể địa đạo nói liền hai nơi Sẽ cho chúng ta những dấu vết gì đó satiko gật đầu Ừ, cũng có lý đấy Nhưng địa đạo ấy dài đến mấy trăm mét thì cứ đi với anh hai người đi xuống tuyến hành lang ở dưới đất quan kiện đã chuẩn bị tâm lý anh gạt bỏ cơn đau bất chợt kéo đến cứ sam sam bước về phía trước đi gần đến đầu đằng kia viện mỹ thuật anh lại hỏi satiko có thấy gì đặc biệt không em chưa nhận ra điều gì đặc biệt chỉ thấy có hơi nhiều công tơ điện thật ra chẳng rõ có phải công tơ điện hay không mà chỉ nhìn thấy nó giống công tơ điện đặt trong các hộp nho nhỏ đúng thế trông rất giống các hộp công tơ điện và có lẽ có nhiều cái đúng là công tơ. Nhưng anh nhận ra rằng bên trung tâm nghiên cứu thì có rất ít những cái hộp tương tự chứ không nhiều như là bên này. Trước kia anh đã nhìn thấy nhưng anh chẳng có nghĩ ngợi gì. Nay lại cho rằng rất có thể trong đó có chứa những cái gì đó rất thú vị. Vừa nói anh vừa lần lượt mở các nắp hộp ra. Trong hộp đúng là thiết bị giống như công tơ điện. Satiko đếm thử Hơn chục cái to, đích xác là công tơ điện Còn một loạt hộp nhỏ kích cỡ gồm 24 cái Treo thành 4 hàng từ trên xuống dưới, mỗi hàng 6 cái Điều kỳ lạ là ở giữa phần nền Đều có một thứ trông tự như là cầu giao điện Nhưng không có viết chữ đóng mở Mà đánh số là zero đến 09 Tức là có 10 nất để lựa chọn Có lẽ đây là đồ cổ viện mỹ thuật hay trung tâm nghiên cứu mà phải dùng cái của nợ này hay sao? Dây điện mới đương nhiên vẫn có thể dùng cho công tơ cũ, nhưng những 24 cái thì hơi nhiều thì phải. Và đáng ngờ nhất là những số kia, tác dụng của cầu dao chẳng qua là đóng ngắt điện, sao phải dùng mà đánh số? hoàn kiện lạm bẩm. Anh thử gạt một cái thành trường thì chẳng thấy nó có phản ứng gì. Anh soi đèn pin quan sát kỹ những cái cầu dao Rồi bóng A lên một tiếng Quá gì thật Em nhìn này Các chữ số tiếng Trung Quốc Ấn đủ kiểu chữ Chữ tấm, thể, chữ lệ thư Chữ khải thư Chữ kiểu thời ngụy Bốn kiểu ca thầy Cứ sáu cầu giao thì dùng một kiểu chữ Nhưng sáu cầu giao lại bố trí xen lẫn với các cầu giao khác Nó hỗn loạn Tuy nhiên vẫn có quy luật Cứ bốn cái cầu giao cạnh nhau Thì có bốn thể chữ Điều này nói lên được cái điều gì nhỉ Rất có thể là một loại ám hiệu Có một khả năng là Mật mã sáu chữ số thành một nhóm Cả thầy có bốn nhóm Nếu gạt cầu giao cùng nhóm kiểu chữ Về một chữ số tương ứng Thì mật mã có thể sẽ có hiệu lớn Satiko nói Nhưng chúng ta không có một chút đầu mối nào Nếu mà cứ tiếp tục nghĩ Thì cũng vô ích mà thôi Thì ít ra Mình cũng nên thử xem sao Không có đầu mối cụ thể, nhưng chúng ta có đường hướng tư duy khái quát. Mọi câu đố đều nằm trong một chỉnh thể. Những cái chết của thi di, Rama, ma, bà sơ họ sát. Trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật, nhà thờ Đức Mẹ đều liên quan đến nhau. Nếu đúng là ở đây có mật mã và mật mã có thể mở ra được một điều bí mật, thì bí mật ấy cũng là một bộ phận của toàn thể. Hay lắm! Ý anh nói là mật mã cũng nằm trong chuỗi các sự kiện Nằm trong chỉnh thể mà anh nói Hình như Satiko đã hơi hơi hiểu ra Quan kiện cảm thấy mỗi lúc một sáng sủa hơn Hoặc nên nói là chúng ta cần 6 chữ số Một nhóm chữ số đặc biệt Số mộ của ông Rama, Runeteru có lẽ thế 034915 Có nhớ cái con số này hay không? Số mộ này chẳng liên quan gì đến các ngôi mộ lân cạnh Ông Rama Sunateru đã phải tốn tiền Để mua được cái số mộ ấy Nhằm truyền đạt thông tin này Quan kiện có phần xúc động Anh đừng vội khẳng định Mình phải thử xem sao đã Quan kiện chọn ngẫu nhiên Thể chữ khải Rồi lần lượt gạt các cầu dao về các chữ số 034915. Sao chẳng thấy xảy ra hiện tượng gì cả Anh ngã ra một lúc rồi vỗ tráng Mình ngu quá ngày xưa viết và in sách đều từ phải sang trái Bây giờ thử đảo tay xem sao Khi anh gạt đến chữ số 5 bên trái Thì mặt nền dưới chân bỗng rung chuyển Nền nó tụt xuống Phát ra một tiếng vang nghe in cả tay Nhập đúng mật mã Thì cầu dao đóng mặt Một ô thang mái Có chiều rộng đến 2 mét xuất hiện Satiko thì cô trao đi chút nữa đã bị ngã Vì nó bất ngờ tụt xuống Hai người xô vào nhau Cũng may tốc độ nó khá chậm, nên họ vẫn không đến nỗi nào. Thằng máy đang từ từ dừng lại. Xung quanh người họ là vách và giấy cáp. Một trong bốn mặt vách có một ô cửa nhỏ. Khi thằng máy dừng hẳn, cánh cửa đó tự động gạt sang một bên. Họ bước vào một hành lang hẹp dài chừng 5 mét. Cuối hành lang lại có một cái cửa. Sao cửa sẽ là cái gì? quan Kiện nói. Vậy là đã biết những người lao dịch của thôn Tiểu Lương năm xưa Đã tu sửa những gì trong hơn một năm trời Nhưng lại một cơn đau dữ dội Đã đến với quan kiện Khiến anh sắp ngã lăn ra Chưa biết chừng dưới này là nguồn gốc Gây ra những cơn đau Khiến anh phải khốn đốt trong các lần thí nghiệm ở hành lang Phía trên cũng nên Anh làm sao thế? Hay là chúng ta quay lên để nghỉ đã Satiko quan tâm hỏi Mong sao chỉ là đau trong chốc lát quan kiện cứng nghiến răng tay lia đèn pin về bố phía Tường bên trái hành lang có 24 cái hộp gỗ chắc bên trong có cầu dao Để đưa thang máy này đi lên Vậy là muốn đi lên Thì phải có người khác Đóng cầu dao hộ Hoặc từ mình phải thật nhanh chân Đóng cầu dao Và kịp chạy vào trong cửa thang máy Trong tích tắc Tóm lại xuống thì không dễ Mà lên cũng không khó sao cái cửa kia là những bí mật gì đây? trên cửa đúc liền một ổ khóa to hình tròn. Đẩy cửa thì bất động. hai người đương nhiên đã bất lực trước ổ khóa. quan kiện lại đóng cầu dao. nhanh chóng nhảy vào thang máy đang từ từ khởi động. họ dần dần trồi lên phía hành lang ngầm. nhưng họ không ngờ rằng trên mặt đất đã có một họng súng đang nâng cao dần theo tầm của họ dâng lên. rồi họng súng ấy ngắm vào giữa trái của YASUYAKI SATIKO